Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 70 Ly Sơn Tiểu sư thúc làm cho người ta Không còn lời nào để nói G Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz Tuyết dần tan Cánh đồng tuyết an tĩnh không tiếng động Sông chỉ chút lát sau Mặt đất bắt đầu chấn động Tuyết động dần tan Vô số đại quân ma tộc vội vã mà qua Hướng phía nam đuổi theo Trong bầu trời ân ảnh chậm rãi thu về tuyết lão thành Hát bào chẳng biết lúc nào đã trở lại Mấy tên ma tướng trầm mặt đứng ở phía sau hắn Không khí lần nữa trở lại an tĩnh Thời gian rất lâu cũng không có thanh âm vang lên Các đại nhân vật ma tộc phản phức cũng không biết lúc này nên nói cái gì Ai có thể ngờ được người mạnh nhất phía nam đại luật Lại là một người như vậy Khi một cường giả chân chính Đột nhiên không biết xấu hổ quả thật rất phiền toái Hát vào thanh âm vẫn không có chút tâm tình như vậy Chợt có gió lạnh thổi qua nhấc lên một góc phải đen che đầu Lộ ra chiếc cầm hơi xanh Các ma tướng cũng đồng ý như vậy Mạnh mẽ như Tô Ly Ngay tại lúc này lại dùng phương pháp thủ đoạn như vậy để gạt người Thật sự là ngoài dữ liệu của bọn họ Đây đại khái chính là đạo lý người cực kỳ bị ổ thì vô địch hay sao hắc vào nhìn dấu chân Tô Ly lưu lại trên mặt tuyết An tĩnh thời gian rất lâu Tiếp tục đạm mạc nói thương thế của hắn đã rất nặng Mặc dù thành công giấu diêm được ánh mắt của bệ hạ Nhưng một kiếm cuối cùng tất nhiên đã tiêu hao hết tâm huyết của hắn Hắn không thể tiếp tục chống đỡ được nữa Một kiếm không thể nào thật sự đi vạn dặn Nhưng có thể trong trận pháp Xâm nghiêm của cường giả ma tột chém ra một kiếm đạo thông ra ngoài cách mấy trăm dặn. Cũng có thể tưởng tượng uy lực của một kiếm này cường đại đến trình độ nào. Đúng như Hác vào khẳng định, mặc dù mạnh như tô ly cầm lấy thanh kiếm kia, cũng phải trả giá tương đối lớn. cách tuyết lão thành 600 dặm về phía Tây Nam có một mảnh tuyết lĩnh, Thời tiết hàng lãnh cũng không làm đông cứng toàn bộ cảnh trí Trên núi khắp nơi là hơi nước Thì ra là do Sơn Lĩnh có rất nhiều ông Tuyền Bên cạnh một đạo ông Tuyền bỗng nhiên nổi lên phong tuyết mãnh liệt Theo tuyết rơi chậm rãi bay xuống Thân ảnh Tô Ly cùng Trần Trường Sinh dần dần xuất hiện Tô Ly đã đem kiếm thu về Hoàng Chỉ Tán tay phải nhẹ nhàng phủi bông tuyết bay tới trước mặt. Khí độ nhìn cực kỳ tùy ý không màn danh lợi. So sánh ra, Trần Trường sinh lộ ra vẻ chật vật hơn rất nhiều. Tay của hắn vẫn nắm chặt đoạn trước của Hoàng Chỉ Tán. Ngồi ở trong đống tuyết, giống như người ăn mày xin cơm vậy. Ma tộc rõ ràng trí thông minh không tồi. Nhưng nếu không biết chuyện gì xảy ra Vốn biểu hiện vô cùng ngu xuẩn Đám ma tướng kia khẳng định sẽ mang người đổi theo hướng 9 năm Tô Ly quay đầu lại liếc nhìn con đường lúc đến Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm xuyên thấu tầm tầm gió tuyết Không biết rơi ở nơi nào Khó môi nhát nhẹ lộ ra vẻ dở cực Hắn những lời này không phải nói với Trần Trường Sinh là lẩm bẩm một mình hoặc là nói là an ủi mình. Nhưng Trần Trường Sinh cũng không biết. Có chút khó nhọc từ trong đống tuyết bò dậy. Nói tiền bối. Nơi này dù sao vẫn là ma vực. Nên mau mau rời khỏi mới được. Tô Ly lúc này tự như mới phát hiện thiếu niên tồn tại. Nhìn hắn một cái không nói gì, cũng không có vội vã rời đi. Ngược lại hướng ông Tuyền bên cạnh đi vào. Trần Trường sinh tay buông lỏng hoàng chỉ tán, nhìn hắn đi vào trong ông Tuyền, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, bốn phía ông Tuyền vang lên một trận thanh âm dày đặc. Có thanh âm vô cùng thê lương, phản phức kiếm quan sát bén xé rách không gian. Có thanh âm vô cùng vang dội Phản phức là thiết chụy rơi vào trên tảng đá phát ra âm thanh như sấm Có thanh âm vô cùng trầm muộn Tựa như là dưới đáy hồ sâu mấy ngàn trượng có người đang nói chuyện Theo những âm thanh này vang lên Vô số đạo khí tức cường đại từ trong thân thể tô ly phiêu dập ra ngoài Đó là ma tướng thiết kiếm kiếm ý Là thiết bổng phong lôi ý Là hắc bào tầm tầm toan tính Nham thạch bốn phía ung tuyền Bị hàng khí đóng văng vốn dĩ rất giòn Sau đó nhanh chóng tan vỡ Khắp tuyết lĩnh đều là kiếm rứt tiếng sấm liên tiếp vang lên Cũng xuất hiện vô số tiết nước vỡ Cho đến thật lâu sau Mới một lần nữa quy về bình tĩnh Tô Ly đứng trong suối nước sâu không tới đầu gối. Trường Sam tàn phá. Trên người xuất hiện vô số vết rát. Máu tươi càng không ngừng chảy ra. Các địa phương gần tuyết lão thành như vậy. Vị mấy vạn đại quân ma tộc vây khốn. Vị hơn 10 tên ma tướng vây giết. Ma tộc quân sư Hắc vào ở bên tỉnh Quang. Còn có ý chí của ma quân hóa thành âm ảnh che đậy thiên không? Đây là sát phục thanh thế nhốt lớn mấy trăm năm qua Mà Tô Ly đã kiên trì tới mấy ngày đêm Y phục của hắn không hề sức mẻ Ngay cả tuyết cũng không có một đông Bộ dáng căn bản không giống bị thương Nhưng trên thực tế Hắn đã bị thương rất nặng Ma tướng bị hắn chém giết Hắc vào cùng hắn đã giao thủ Cho đến ma quân ý chí Ở trong thân thể của hắn đã để lại rất nhiều đạo thương thế cùng sát ý đáng sợ Chẳng qua thương thế cùng sát ý Đã bị hắn dùng ý chí cường hãng cùng cảnh giới siêu tuyệt cưỡng ép chế trụ Cho đến khi hắn lấy được hoàng chỉ tán Rút ra già thiên kiếm Ở tuyết không chém ra một con đường Đi tới mấy trăm dặm Xác nhận tạm thời an toàn không có vấn đề Không muốn tiếp tục tiêu hao chân nguyên để áp chế nữa Cho nên thương thế cùng sát ý trong nháy mắt đã bạo phát toàn bộ Phần lớn sát ý Vì hắn mạnh mẽ chuyển sang tuyết lĩnh Để cho thiên địa thừa nhận thay mình Nhưng thương thế còn dừng lại ở trong cơ thể Hắn sắc mặt tuyết trắng, vẽ mặt quệ quải Chỉ có khí tức bất cần trên mặt vẫn y nguyên Nghe tiếng kiến rít và tiếng sấm trong tuyết lĩnh Cảm thụ được sát ý kinh khủng mà hàng lãnh tràn ra Nhìn tô ly cả người làm máu Cùng nước ôn tuyền dần dần bị nhuộm đỏ Trần trường sinh khiếp sợ thất sắc Thanh âm khẽ ruông hỏi tiền bối Ngài không sao chứ Tô Ly không trả lời câu hỏi của hắn Mà hỏi lại Ly Sơn đệ tử trong chu viên có sao không Trần Trường Sinh lắc đầu Nói ta không biết Tô Ly trầm mặt không nói Nhìn mặt trời mờ nhạt ở phương xa Không biết suy nghĩ điều gì Trần Trường Sinh rất lo lắng Lại hỏi lại tiền bối Ngài không sao chứ Tô Ly xoay người nhìn hắn, nói ngươi biết ta là ai không. Trần Trường Sinh lúc trước cho rằng mình đã đoán được thân phận của vị tiền bối này. Nhưng sau đó biểu hiện của vị tiền bối này thật sự không giống như lời đồn. Ở thời khắc kia, trực tiếp để cho hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tự nhiên cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải đã đoán sai hay không. Do dự hỏi thỉnh giáo đại danh của tiền bối Tô Ly nói ta là Tô Ly Trần Trường Sinh rất khiếp sợ Không ngờ chính mình đã đoán đúng Không ngờ chính mình thật sự đã đoán đúng Bởi vì hắn không ngờ Ly Sơn Sư Thúc Tổ trong truyền thuyết Lại là một người như vậy Sau đó Hắn hỏi Tô Ly có chút không vui Chắc mắn cái thứ tự này không đúng Làm lại Trần Trường Sinh giật mình Nói a Tô Ly nhìn vào mắt của hắn Lần nữa hỏi ta là ai Trần Trường Sinh ngẩn người Nói tiền bối ngài là Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly Tô Ly lại hỏi ở trong truyền thuyết Ta là một người như thế nào Trần Trường Sinh không biết Tại sao vị tiền bối cả người là máu Nhìn ủi ủi vô cùng này Lại muốn hỏi những vấn đề này Suy nghĩ một chút vẫn thật tình trả lời ngài là kiếm đạo thiên tài Một thân cảnh giới tu vi đã sớm xuất thần nhập hóa Có thể nói là nhân vật truyền kia Loại đánh giá này nói rang gay trước mặt Rất dễ dàng bị cho thành xu nịnh Nhưng Trần Trường Sinh nói rất chân thành Bởi vì hắn nói đều là lời nói thật Cho nên lời từ trong miệng của hắn nói ra Lộ ra vẻ đặc biệt thành khẩn đáng tin Điều này làm cho Tô Ly Phi thường hài lòng Hắn nhìn Trần Trường Sinh vui mừng nói ngươi tiểu bối Tuy nói thật lực hỏng bét tới cực độ Nhưng coi như có mấy phần kiến thức Trần Trường Sinh lúc này thật không biết nên nói gì nữa Nhìn máu chảy trên người hắn càng ngày càng nhiều. Không nhịn được lần nữa hỏi tiền bối. Ngài thật sự không sao chứ? Tô Ly mỉm cười nói ngươi vừa nói. Ta là kiếm đạo thiên tài. Một thân cảnh giới tu vi đã sớm xuất thần nhập hóa. Có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, có thể đem lời của mình nhắc lại một chữ cũng không lọt, xem ra không có đại sự gì Tiếp theo, Tô Ly vui sướng nói Cho nên nói, người giống như ta, làm sao có thể có chuyện chứ Sau đó, hắn giống như cây cột đã bị chặt gãy, té xuống phía trước, ngã vào trong ông Tuyền Bọc nước văng khắp nơi Nước ông Tuyền bị nhuộm hồng càng không ngừng nhộn nhạo Thân thể tô liền ở trong nước càng không ngừng chập chùm Trần trường sinh qua một lát mới hiểu được Vị tiền bối này đã ngất đi Vội vàng nhảy vào ông Tuyền Đem hắn đi ra ngoài Sau đó đặt trên mặt đất bên bờ ông Tuyền Cơ hồ thân thể rơi vào mặt đất đồng thời Tô Ly bắt đầu ngấy, có thể chống nở đến hiện tại, hắn thật sự đã quá mệt mỏi, Trần Trường Sinh cũng không biết chuyện này, nhìn vị tiền bối này, không biết nên xử lý thế nào. Hắn vừa nói đúng là sự thật, ở trong suy nghĩ của người tu hành thế hệ trẻ, Tô Ly mặc dù không trong bác phương phong vũ, cũng không có tôn xương thánh nhân. Nhưng hắn mới là thần tượng của người tu hành trẻ tuổi Ngay cả người tự luyến kiêu ngạo như đường tam thập luộc Cũng không có dị nghị gì Bởi vì so sánh với thánh hậu nương nương Giáo hoàng bệ hạ các thánh nhân thần thánh trang nghiêm So sánh với thiên cơn lão nhân Nguyệt hạ độc trước các vị bác phương phong vũ theo khuôn phép của mà nói Ly Sơn Tiểu Sư Thúc Vân Du Tứ Hải Kiếm ca khắp nơi Kèn đại biểu tự do cùng tùy tâm sở dục mà người trẻ tuổi luôn hướng tới Nhưng Thì ra Ly Sơn Tiểu Sư Thúc lại là một người như vậy Trần Trường Sinh đã không nhớ ra mình sinh ra cảm khái như vậy lần thứ mấy rồi Hắn cảm thấy vị tiền bối này mang đến cho mình khiếp sợ Thậm chí còn lớn hơn so với kiến trì cùng Thiên Thư Bi ở Chu Viên Nhìn Tô Ly đang ngủ say vẫn giữ vẻ mặt bớt cần Nghe tiếng ngáy như sấm của hắn Hắn đột nhiên cảm giác có chút giống đường Tam Thập Lục Sau đó, hắn lại nghĩ tới đường Tam Thập Lục Từng đánh giá mình và tự hưởng Dung đều là người làm cho người ta không còn lời nào để nói Vì Ly Sơn tiểu sư thúc này mới tránh thức làm cho người ta không còn lời nào để nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện